Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 713, thả người. Đây là cái gì Chí bảo? Rất nhanh, Đinh Kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn nhìn thấy tòa kia bảo lô, sắc mặt nhất thời nhất bạch. Tòa này bảo lô uy thế thực sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng không sánh được Thánh Mâu như vậy, hỗn độn linh bảo Nhưng vẫn như cũ vượt quá Đinh Nhạc thấy qua rất nhiều cực phẩm trí bảo. Hơn nữa người xuất thủ cũng là thần thông không thể đo đếm. Cái này bảo lô giờ khắc này tỏa ra uy năng có thể để cho chư thiên phá nát. Càn khôn điên đảo võng su chi tam quốc vô song. A Đinh Nhạc không khỏi kêu thảm thiết một tiếng. Bị nước biển khuấy lên. Thân hình nhất thời chật vật đến cực điểm đảo y đều là phá nát ở bên cạnh hắn một con to lớn động vật biển cũng là sợ hãi gầm rú không ngớt thân thể bị xé sách máu tươi như mưa hạ xuống cái kia người xuất thủ mặc kệ trong nước biển có sinh linh gì đều là tất cả đều lấy đi loại thủ đoạn này khiến người ta thực sự giật mình Bất quá cũng khả năng những này động vật biển Cái gì hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt Âm âm âm Dòng xã này một mảnh hỗn độn hải nước biển Đều là bị tòa này bảo lô nhanh chóng lấy đi Những này nước biển vô cùng vô tận So với một thế giới còn muốn lớn hơn Nhưng này tòa bảo lô nhưng vẫn không có lớp kín Thật sống không có cái gì áp lực tự Người nào Vũ thân vương bóng người xuất hiện ở cách đó không xa Nhìn thấy bàn này Nhất thời sắc mặt chìm xuống Tùy theo hắn nhìn thấy cái kia hốn độn trong nước biển Hốn độn bản nguyên nhất thời lại là ánh mắt ngưng lại Có chút sự cháy Hốn độn bản nguyên chân đảo bá chủ cũng muốn à Bất quá chính đang hắn trầm ngâm thời điểm Hắn nhìn thấy đinh nhạt bóng người kêu thảm thiết bay lên Liện muốn đi vào cái kia bảo lô bên trong Tạ tử Vũ thân vương ngột ngạc hồi lâu lửa giận Sát cơ nhất thời đều là bảo phát ra Thêm vào hốn đồn bản nguyên ở trước Nhất thời không nhìn được Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nhị Nương theo một tiếng nổ vang Hắn bàn tay lớn chính là vương ra ngoài Kéo dài ngàn tỷ sẵm chụp vào đinh nhạc Đương nhiên, Đinh Nhạc đã bị bắt vào bảo lô bên trong Vũ Thân Vương bắt chính là tòa kia bảo lô Ai? Dám cướp bồn hoàng đồ vật Muốn chết Xuyên thấu qua tư không vô tận Bóng người kia hình chiếu lờ mờ xuất hiện Hai đảo ánh mắt dường như hai đảo lợi kiếm bình thường xé ra tư không vô tận Tùy theo Cánh tay vung lên Một đảo ấm ánh đến cực điểm tia sáng xuất hiện Dường như thiên đao, trong thời gian ngắn, xuyên thấu qua hư không vô tận, trực tiếp chính là chém đi ra. Người này là ai? Vũ thân vương biến sắc, cái kia chưa xuất hiện nhân thần thông vừa ra. Hắn liền biết thần thông của đối phương so với hắn mạnh hơn. Bất quá vũ thân vương nhưng là không do dự lùi về sau. Đối phương tuy rằng không yếu nhưng hắn cũng không kém. Ba kiếp bá chủ ở trong hốn đồn cũng là hàng đầu. Chân thân đều không có sáng lâm còn muốn cậy mạnh. Vũ thân vương quát lạnh. Lập bàn tay một cái. Một tòa có tới 100 tầng vàng ấm ánh bảo tháp chính là xuất hiện. Nổ vang một tiếng. Bảo tháp khí linh điều động bảo tháp xuất hiện ở hư không vô tận bên trong. Uy năng vô cùng. Trực tiếp chấn áp hư không. Muốn chặt đứt hư không vô tận để tay của đối phương thân không tới Vị kia chưa xuất hiện cường giả chỉ là lấy vô thượng đại thần thông xuyên thấu qua hư không vô tận rơi vào vô biên hỗn độn hải bên trên mà thôi Chân thân khả năng cách xa ở khoảng cách vô tận nào đó điện Tuy rằng thần thông hoàng đại Nhưng trời cao hoàng đế xa Có thần thông cũng là không tốt triển khai Vũ thân vương cũng có thể chiếm trước một thoáng tiên cơ Không có sợ hãi Mặc kệ đối phương là ai Đến thời điểm hướng về thiên vũ thần quốc lùi lại Đối phương chính là bốn kiếp bá chủ cũng đến dừng lại Cho tới trí tôn bá chủ Thật không tiện Toàn bộ hốn độn bên trong đều không có mấy vị trí tôn bá chủ Vũ Thân Vương cũng không cảm giác mình như thế may mắn có thể gặp phải một vị Uống hồ Chí tôn bá chủ thần thông cũng xa xa không phải như vậy Then chốt vẫn là hốn đồn bản nguyên quá mức mê người liền ngay cả Đinh Nhạc vào lúc này đều bị Vũ Thân Vương để ở một bên Cùng hốn đồn bản nguyên so sánh Đinh Nhạc sự tình liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể Một trăm vàng ứng ánh bảo tháp uy năng vô hạn Trong tay vũ thân vương trực tiếp chấn áp tư không Nổ vang chấn đồng Toàn bộ tư không vô tận đều là bị chẳng ngang đánh gãy Xì xì Đảo kia tia sáng kéo tới Nhưng tư không vô tận đã chặn Đảo kia tia sáng tuy rằng uy năng mạnh mẽ Nhưng vẫn như cũ bị cản lại Hơn nữa bóng người kia cũng là bởi vì tư không vô tận nguyên nhân phịch một tiếng sụp đổ. Thần thông bị ngăn cản thuận tiện đem ma giới cũng chinh phục đi. Oanh! Mà vào lúc này, tòa kia bảo nô cũng là phản ứng lại. Một vị khí linh xuất hiện. Nhưng là một người thiếu niên ráng rấp. Thân hình thon dài. Mặt trên người hoa lệ quần áo. Hơn nhiều bình thường khí linh cao to. Mang theo trùng thiên tức sẩn quát lên Ngươi là người nào Thật là to gan Một tòa chí bảo mà thôi Khẩu khí thật là lớn Vũ thân vương ánh mắt lạnh lẽo Lập tức ra tay Vô thượng thần thông ở trong tay hắn hạ bút thành văn Ui năng vô tận Nổ vang một tiếng chính là vỗ vào bảo lô bên trong Bảo lô trực tiếp chính là bay ra ngoài Và sụp từng mảng từng mảng ư không Một ít nước biển đều là rơi ra đi ra Chết tiện Bảo lô khí linh cầm lên Nổ vang một tiếng Bảo lô bay lộn mà lên cái kia khí linh hai tay vạch một cái Dĩ nhiên hóa ra một đảo sừng rực ánh lửa Hướng về vũ thân vương chém tới Khí linh lại có thể triển khai thần thông Vũ thân vương sợ hết hồn, vầng trán không khỏi cao lên đến. Lần thứ nhất cảm giác được trong lòng không có sức lực, chuyện này có chút quái gì. Khí linh làm sao có thể triển khai thần thông đây? Bất quá đối với vũ thân vương tới nói. Này khí linh triển khai thần thông uy năng vẫn là kém một chút. Lạnh rên một tiếng, vũ thân vương chính là giơ tay lần thứ hai đánh bay bảo lô Tùy theo bàn tay lớn vồ một cái Liện muốn mạnh mẽ Trấn áp tòa này bảo lô Mặc kệ trong đó có bí mật gì Chỉ cần trở lại thiên vũ thần quốc Vũ thân vương không sợ Không tìm ra được Ba kiếp bá chủ ra tay mãnh liệt Vũ thân vương Cũng là một vị cường lực nhân vật Trong nháy mắt chính là Mạnh mẽ đè xuống bảo lô khí linh Dùng đại pháp Lực trấn áp bảo lộ Thật mạnh trí bảo Vũ thân vương có chút cảm thán Cái này bảo lô thực sự có chút yêu dị Ui năng mạnh mẽ so với hắn thiên vũ thần quốc Rất nhiều trấn quốc trí bảo đều mạnh hơn Tùy theo Vũ thân vương lại ra tay Lấy ra một cái trí bảo Kế tục thu đi vùng biển này nước biển Cái kia còn lại hỗn độn bản nguyên Tuy rằng không hơn nhiều Nhưng cũng làm cho hắn không nỡ lòng bỏ từ bỏ Ấm Ấm Ấm Ấm Vũ thân vương trong tay bảo lô chấn động Màu vàng tia sáng không ngừng trùng kỹ bảo lô Nội bộ Đinh nhạc hắn cảm thấy bảo lô uy năng giảm nhiều Nhất thời dùng thánh mâu oanh kỹ bảo lô Muốn muốn xông ra đến Tạp tử Vũ thân vương nghiến răng nghiến lợi Không nói nhàm Một vệt thần quang rơi vào bảo lô bên trong chính là chén về phía đinh nhạt Bất quá có bảo lô ngăn cách Vũ thân vương cũng là không có phát hiện thánh mâu uy năng Không phải vậy vũ thân vương tuyệt đối quay đầu bước đi Không dám trì hoãn Vũ thần đến thả người Mà vào lúc này Xa xa Một bóng người bắn như điện mà đến Âm thanh cuồn cuồn Bao phủ tới, để vũ thân vương sắc mặt chìm xuống. Ma nệ, một bóng người trong thời gian ngắn rơi vào vũ thân vương trước người cách đó không xa. Người mặc một bộ hoa lệ thâm liếm màu đen đảo y. Khuôn mặt hết sức phổ thông, thân thể cũng không cao lớn. Nhưng này song con người màu đen lại tựa hổ như ủng có vô tận ma lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hậu thổ nương nương bóng người ở phía sau xuất hiện. Nàng dĩ nhiên mời ra ma nê thần quân. Vị này biết điều thần bí thần quân. Đây là bản thân nàng cũng không nghĩ tới. Thả người. Ma nê thần quân mở miệng, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Một đôi mắt càng là thâm thúy.